Được, nhân lúc hắn ta đang ăn cơm trưa đám mỉa mai, rốt cuộc là ngươi muốn đi chung với bọn ta đến khi nào hả? Đường Trí ăn miệng đầy dầu mỡ, nghe Lăng Tử Hân nói như vậy, hắn ta lấy khan, tay ra lau miệng, sau đó nhìn lướt qua bên cạnh, thường khê đình bất biến giữa dòng đời vạn biến, ta sợ nhóm các ngươi không đủ người, nên mới đặc biệt đi theo để giúp đỡ. Đường Trí ra vẻ nghiêm trang trình nghĩa,